Chương 2. Đồng tiền. Hãy dừng ở đây. Tóm tắt. Phải biết nắm giữ dây cương tài chính. Tiền của bạn là trách nhiệm của bạn. Bạn không thể thoát khỏi trách nhiệm với ngày mai bằng cách trốn tránh nó hôm nay. Asaham Lincoln. Đó là tiền của bạn. Đó là những hợp đồng đầu tư tài chính của bạn. Và đó cũng là trách nhiệm của bạn. Rất có thể đó là câu kết của chương này. Tuy nhiên, tôi có một vài suy nghĩ về chủ đề này. Tôi không thể đếm hết số lần tôi đã chứng kiến các nhà đầu tư trong ngành của tôi, cũng như toàn bộ các ngành khác, hình như nghĩ rằng chỉ có tốt trở lên khi giao phó hoàn toàn trách nhiệm với hợp đồng đầu tư tài chính của họ cho một người chuyên nghiệp mà họ biết rất ít về người đó. Đây là một quyền lực to lớn không thể dân nộp cho ai. Trong một chương sau, chúng ta sẽ suy nghĩ thấu đáo về việc sử dụng các nhà chuyên nghiệp như thế nào cho thích hợp, xin đừng cho rằng điều này mâu thuẫn. Cách duy nhất để mối quan hệ với các nhà chuyên nghiệp có hiệu quả là cả hai bên đều luôn luôn nhớ rằng tiền bạc và tương lai đều thuộc về bạn. Trước đây, chúng ta đã thảo luận về những từ cái gì và khi nào trong kế hoạch đầu tư của bạn, hy vọng rằng bạn đã bắt đầu lập một danh sách bao gồm những cái gì và đã đạt khung thời gian trong mỗi hạng mục. Bây giờ, chúng ta sẽ tập trung vào việc tại sao bạn đang tiết kiệm và đầu tư. hơn 20 năm qua tôi đã hỏi hàng nghìn nhà đầu tư về lý do tại sao họ lại đầu tư những câu trả lời luôn rất thú vị để kiếm thêm tiền để bù đắp lại làm phát để trở nên giàu có tin hay không tin tùy bạn nhưng đây là những câu trả lời khá tệ hại tuy nhiên khi tôi thu thập tất cả các câu trả lời mà tôi đã nghe ngóng suốt những năm qua và đúc kết vào một cái mà tôi tin là khái niệm gốc rễ tôi đi đến kết luận sau đây Mọi người tiết kiệm và đầu tư để tạo ra sự tự do về tài chính cho bản thân và gia đình họ. Đó có phải là một thuật ngữ tuyệt vời không? Tự do về tài chính, tôi không thể tưởng tượng liệu có người nào không muốn thoát khỏi những lo lắng về các vấn đề tiền bạc hay không. Khi một người nào đó được tự do về tài chính, thì người đó sẽ có được một cuộc sống thoải mái. Ý tôi muốn nói là người đó có thể sống một cuộc sống có rất ít mối bận tâm và áp lực. Câu hỏi cần đặt ra sau đó, tự do về tài chính là gì? Không nghi ngờ là mỗi người sẽ đưa ra một câu trả lời khác nhau. Tuy nhiên, tôi đã tìm thấy sự tương đồng rất lớn của đa số mọi người. Hãy xem xét một vài ví dụ minh họa Tôi muốn tin chắc rằng gia đình tôi sẽ có đủ tiền để luôn chăm sóc cho chính chúng tôi. Hoặc tôi chẳng bao giờ muốn trở thành gánh nặng tài chính của các con tôi. Hoặc tôi muốn đảm bảo chắc chắn rằng con cái tôi được chăm sóc. Và vợ chồng tôi có thể nghỉ hưu thoải mái, mẹ tôi đã từng sống ở Hollywood, bang Florida. Trong tiết trời ấm áp ở khu vực này, không hiếm gì cảnh tượng người đi trên đường phố lết thích mang theo của nạ chắc đầy túi lớn túi bé của mình trên những xe đẩy hàng. Khi mẹ tôi và tôi nói về tự do tài chính, bà luôn nói mẹ không muốn là một phụ nữ vô gia cư lang thang. Mọi người chúng ta đều có ước mơ, nhưng để biến ước mơ thành hiện thực cần phải có quyết tâm sẵn sàng dân hiến, phải có kỷ luật tự giác và nỗ lực rất cao. Chester Owen, người đã đoạt 4 huy chương vàng Olympic, tôi không cố cường điều hóa, mà đang cố gắng gây ấn tượng với bạn về tầm quan trọng của các hợp đồng đầu tư tài chính của bạn. Nó không phải là một cái gì đó mà bạn có thể tùy tiện, đặt toàn bộ lên vai một người khác và nói Tôi không hiểu nhiều về đầu tư, vì vậy anh trong năm nó hộ tôi nhé. Tôi sẽ nhắc lại, Và có lẽ không phải lần cuối cùng. Đó là tiền của bạn, là hợp đồng đầu tư tài chính của bạn, và cũng là trách nhiệm của bạn. Cuộc sống, sự tự do, và một cuộc đời ít căng thẳng. Một khía cạnh khác của tự do về tài chính, có thể là không bị căng thẳng về tài chính. Trừ phi bạn sinh ra đã giàu có, có thể bạn đã từng nhiều lần trải nghiệm trạng thái căng thẳng về tiền bạc. Chẳng vui vẻ gì khi có chủ nợ gọi điện đến nhà bạn trong bữa ăn tối có trác nợ gửi đến nhà, có các cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng hoặc giữa cha mẹ và con cái. Tình trạng căng thẳng về tài chính dẫn đến các vấn đề về hôn nhân và gia đình và chắc chắn sẽ hưởng đến sức khỏe của bạn. Hãy nghe vua Solomon nói, các kế hoạch của một người mẫn cắn sẽ dẫn đến lợi nhuận và chắc chắn là sự vội vàng sẽ dẫn đến đói nghèo. Khi Solomon viết câu cách ngôn đó, ông biết rất rõ ông đang nói về cái gì. Vậy Solomon nói về cái gì? Tóm tắt lại, sự mẫn cán dẫn đến lời nhuận. Bạn có thấy nó đúng cho những lĩnh vực khác trong cuộc sống của bạn không? Nếu bạn mong muốn vượt trội trong thể thao, bạn phải tập luyện riêng năng và nỗ lực. Nếu bạn muốn học giỏi trong trường đại học, bạn phải học hành chăm chỉ hơn, tìm hiểu rõ các môn học hơn, và bạn sẽ đạt điểm cao hơn. Trong hôn nhân cũng vậy, trong góc mối quan hệ cũng vậy. Muốn xuất tắc trong công việc, cũng đòi hỏi phải như vậy. Đây không phải là triết lý quá cao xa, mà là thực tế cuộc sống. Bạn có sẵn sàng cố gắng làm việc, luôn luôn mẫn cán để đạt được tự do về tài chính hay không? Nếu vậy, bạn sẽ có cơ hội rất tốt để thành công. Đây là một tin tốt lành, bạn sẽ không phải đi một mình đâu. Chúng ta sẽ thảo luận về cách làm việc với các nhà chuyên nghiệp sau, còn bây giờ, tôi chỉ muốn chính bạn nhận trách nhiệm về tương lai tài chính của bạn. Tâm lý học dạy chúng ta nguyên tắc, bạn sẽ đạt được những gì mà bạn chú tâm vào. Những người khác nói câu đó hơi khác một chút, ví dụ, những gì bạn đã dự liệu, chắc chắn bạn sẽ đạt được. Cả hai câu nói này đều đã được chứng minh là đúng trong suốt mấy thập kỷ qua. Khi xem thế vận hội mùa đông, tôi thấy các vận động viên trực tuyết đang chờ đến lượt để lao xuống một đoạn dốc dài, phủ đầy tuyết và băng, để rồi bay lên trên không. Hy vọng sẽ bay xa hơn các đối thủ của mình khi quan sát các vận động viên điện kinh. Tôi thấy trong thời gian chờ đợi họ thường nhắm mắt lại và ngọ ngoài cơ thể đôi chút. Họ đang hình chung trong tâm trí về những gì mà họ sắp làm. Càng xem nhiều sự kiện như thế này, tôi càng thấy nhiều đối thủ của họ cũng làm như vậy. Điều đó đặc biệt dễ thấy với những người đua xe trượt tuyết. Họ luôn luôn mừng tượng trong khi chờ đợi, trước khi họ bắt đầu lao xuống chân đồi. Đối với họ, việc mừng tượng giống như khi họ thật sự đang làm việc đó. Nhiều vận động viên và hướng luyện viên coi việc hình tượng hóa hoạt động và mục tiêu mong muốn đạt được là một phần quan trọng trong công tác huấn luyện. Một số huấn luyện viên tin rằng, viết cảnh này của quá trình thậm chí còn quan trọng hơn việc tập luyện cơ bắp. Việc viết ra các mục tiêu tài chính của bạn, viết những cái gì vào danh sách của bạn, và đạt một khung thời gian cụ thể để đạt được các mục tiêu đó, định nghĩa của riêng bạn về tự do tài chính, chính là hai phần trong quá trình mường tượng. Thậm chí sẽ có một tác động lớn hơn đến trí tưởng tượng của bạn nếu bạn lập một cuốn sách tranh để miêu tả các mục tiêu trong cuộc sống của bạn. Giả sử một trong những mục tiêu của bạn là một ngôi nhà trên bờ biển, nơi bạn hy vọng sẽ được nghỉ hưu ở đó, hãy tìm một hình ảnh thể hiện lý tưởng cho mục tiêu này và dán nó vào cuốn sách tranh của bạn. Nếu ước mơ của bạn là chu cấp cho việc học đại học của con cái, thì hãy chọn bức tranh một cử nhân đang mỉm cười và dán nó vào trong cuốn sách đó. Đừng vội cười nhé, việc này có hiệu quả đấy. Thế rồi, hãy viết một mô tả trên mặt sau của mỗi bức tranh, hoặc trên trang đối diện, thật chi tiết về cái cảm xúc mình đã đạt được những mục tiêu này. Những thành tựu này sẽ thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào? Liệu những điều này có mang đến cho bạn cảm giác bình an không? Đây là một quá trình rất cá nhân, mặc dù vậy, nếu bạn đã kết hôn thì có thể và nên để cả hai vợ chồng cùng thực hiện. Nếu cả hai vợ chồng đều đi trên cùng một con đường, thì sẽ tạo nên một đối tác chịu trách nhiệm, một người hỗ trợ, và mức độ trách nhiệm của bạn sẽ vơi đi. Một thời gian dài trước đây, tôi đã tạo ra một cuốn sách tranh giống như cuốn tôi đã mô tả. Tôi đã có bức tranh một ngôi nhà được xây dựng theo thiết kế riêng, tới cửa xa vào to và dày. Có một bức ảnh một chiếc máy bay rất đẹp đang lấp lánh trong ánh mặt trời. Một bức ảnh khác là một chiếc xe thể thao đắc tiền, tốc độ cao, có thể tháo mươi. Tôi xem đi xem lại cuốn sách tranh này mỗi buổi sáng trước khi tôi đi làm, và cả mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Vài năm sau đó, tôi đã lái một chiếc xe như vậy trên con đường đi đến sân bay nội địa, nơi gần đây tôi đã học lái máy bay, và sau đó về ngôi nhà được xây dựng theo thiết kế riêng của tôi, để ăn tối. Khi đó tôi còn trẻ và mục tiêu của tôi mang tính chất lấy mình làm trung tâm. Nhưng kỹ thuật này vẫn có hiệu quả và chắc chắn là nó sẽ mang lại cho bạn rất nhiều niềm vui. Thành công lớn đòi hỏi bạn phải nhận lãnh trách nhiệm. xét cho cùng thì phẩm chất mà tất cả những người thành đạt đều có là khả năng chịu trách nhiệm. Michael Koda tác giả biên tập viên Khi chúng ta già đi, mục tiêu của chúng ta thay đổi. Bây giờ, mục tiêu của tôi là cho đi nhiều tiền. Mục tiêu này chắc là đã không có trong cuốn sách mơ ước đầu tiên của tôi. Tất cả đều nói lên rằng, mục tiêu của bạn sẽ thay đổi, nhưng bạn phải tính đến những thay đổi khi bạn già đi. Chỉ biết rằng quá trình này có xảy ra. Như bạn có thể đoán ra, tôi đang cố gắng thu hút các giác quan của mình vào quá trình này. Biết ra một mục tiêu có tác dụng rất mạnh mẽ với người này, nhưng xem một bức tranh có khi lại hữu ích hơn với người khác tốt nhất là phải cụ thể hóa theo cách phù hợp nhất với tính cách của bạn. Bạn đã được nhìn một người đàn ông rất lành nghề, đang làm việc chưa? Người đó sẽ phục vụ các vị vua, chứ không phải phục vụ những người vô danh đâu. Giả sử rằng, bạn mong muốn trở thành người sách giỏi trong một công việc gì đó, bạn sẽ làm gì ở đây? Có lẽ bạn sẽ đọc sách về lĩnh vực này. Bạn có thể xem các video hướng dẫn, chắc chắn bạn sẽ sử dụng Internet. Nhiều trường cao đẳng và đại học ở địa phương mở các lớp học mà bạn có thể được hỗ trợ để học các kỹ năng cần thiết. Môn học càng quan trọng đối với bạn, thì bạn càng cần nỗ lực khi học nó. Chúng ta đang nói về chuyện gì vậy? Toàn nói về tương lai tài chính của bạn thôi mà. Có đáng học một số kỹ năng mới không nhỉ? Tất nhiên là có. Càng nhận thức được tầm quan trọng của môn học, thì bạn càng mong muốn được làm chủ nó. Thách thức lớn nhất đối với bạn trong việc học về đầu tư là chọn giáo viên. Thật không may, có rất nhiều kẻ lừa đảo nức danh giáo viên để nhử cho bạn rơi vào chương trình đầu tư của họ. Tôi sẽ đưa ra nguyên tắc chung sau đây. Hãy trong chừng các giáo viên có sản phẩm đang rao bán hoặc mời học viên đặt mua bản tin. Warren Buffett, một trong hai người giàu nhất thế giới và là một trong những nhà đầu tư lớn nhất mọi thời đại. Uffer chẳng có gì để chào bán cho bài. Ông là một tấm gương tốt về một giáo viên có đức hành. Hãy tham khảo một danh sách cách tài liệu nên đọc, được in ở phần phụ lục của cuốn sách này. Không có một đầu mối thông tin đầu tư có chất lượng duy nhất nào. Bạn có thể học hỏi từ mọi nguồn thông tin đó, miễn là bạn luôn nhớ đến động cơ thúc đẩy của chúng. Ví dụ, kênh truyền hình CNBC cung cấp một số kiến thức và thông tin tốt về các thị trường đầu tư cũng như các công ty tư nhân. Nhưng cũng nên nhớ rằng, kênh CNBC có thời lượng quảng cáo rất lớn đấy nhé. Cũng nên nhớ rằng, bất kỳ kênh truyền hình hoặc báo chí nào cũng phải bán quảng cáo để tồn tại. Vì vậy, ngay cả CNBC cũng có động lực như thế khi cung cấp cho bạn các tin tức và bình luận. Xin nhắc lại, điều này không có nghĩa là bạn không thể học hỏi từ đó. Miễn là bạn phải luôn nhắc nhở bản thân rằng, Không hề có cái chén thánh nào trong những lời tư vấn đầu tư Tôi biết có nhiều người suốt ngày theo dõi các kênh tin tức tài chính Điều này thật vô lý ở nhiều khía cạnh Trong đó có khía cạnh Trong cuộc sống, chẳng phải là còn có nhiều thứ khác để xem hơn là xem một kênh truyền hình về kinh doanh hay sao Cái gì sở hữu ai? Điều này dẫn tôi đến một luận điểm khác trong chương này Tôi sẽ trình bày luôn để khỏi quên mất chịu trách nhiệm và tìm hiểu thêm về các vấn đề tài chính là tốt, nhưng để cho tiền và các kế hoạch đầu tư chôn vùi toàn bộ cuộc sống của bạn thì đó là điều sự ngốc. Solomon đã viết, ai quá yêu quý tiền bạc thì không bao giờ có đủ tiền bạc. Ai quá yêu quý sự giàu có thì không bao giờ hài lòng với thu nhập của mình. Solomon dạy chúng ta thiết lập mục tiêu cuộc sống, chăm sóc gia đình và tương lai của chúng ta, chứ không cho phép tiền bạc mua chuộc chúng ta. Nói cách khác, Tiền bạc không phải là nguồn gốc của mọi điều, nhưng tình yêu dành cho tiền bạc có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Nếu bạn coi tiền là chúa tể, thì nó sẽ làm cho bạn nhiễm bệnh dịch, giống như bị ma ám. Henry Fielding, tiểu thuyết gia, kịch tác gia thế kỷ 18, diễn viên hài Robin Williams kể rằng, một cậu bé đã hỏi cha mình rất số tiền 250.000 đô la ở đâu, giật mình người cha hỏi lại, "Con đang nói cái quái gì vậy?" Cậu bé trả lời rằng, như cô giáo của cậu đã dạy trên lớp, nếu một người gửi tiết kiệm 2000 đô la mỗi năm, hoặc 167 đô la mỗi tháng, và một tài khoản hưu trí có lãi suất 8%, thì người đó sẽ tích lũy được hơn 250.000 đô la trong vòng 30 năm. Vì vậy, cậu bé này hiểu việc gửi tiết kiệm thật dễ dàng, nên cậu muốn biết số tiền đó cha mình cất ở đâu. khía cạnh đạo đức của câu chuyện là: một Tiết kiệm và lãi gộp là có hiệu quả hai môn toán cũng dễ học thôi và ba nguyên tắc để tiết kiệm mới là cái khó phải có kỷ luật đó không phải là cái khó hay sao bất cứ điều gì trong cuộc sống đáng đạt được dường như đều đòi hỏi phải có kỷ luật điều đầu tiên tôi thường nói với khách hàng là tôi có thể giúp bạn đầu tư tốt nhưng tôi không thể giúp bạn tiết kiệm tiết kiệm là công việc của bạn nếu kỷ luật là một cổ xe được sử dụng để đưa bạn đến được một mục tiêu tài chính thì một tầm nhìn rõ ràng bao gồm các mục đích, mục tiêu được xác định tốt sẽ là nhiên liệu để chạy xe. Nguyên tắc trong tiết kiệm là một dạng của việc trì hoãn sự sung sướng của mình lại. Một lần nữa, câu hỏi cần được đặt ra là điều đó có đáng làm không? Tôi đề nghị bạn hãy thử nghĩ về cha mẹ mình. Họ có làm việc chăm chỉ suốt đời, nuôi dạy con cái, đáp ứng các nhu cầu của gia đình, làm các công việc khác của họ hay không? Đối với nhiều người mà tôi đã cùng trò chuyện, Câu trả lời cho câu hỏi đó rất rõ ràng. Có, khi tôi đặt tiếp một câu hỏi có liên quan đến trải nghiệm hưu trí của cha mẹ họ. Nhiều người nói với tôi rằng, cha mẹ của họ xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế. Đối với nhiều người, nhìn cha mẹ của họ cũng giống như nhìn vào tương lai của chính họ. Nếu cha mẹ của bạn đang nghỉ hưu thoải mái, có sự an toàn về tài chính để tận hưởng cuộc sống, gia đình, đi du lịch hay làm bất cứ điều gì mà họ thích, thì hãy tìm hiểu xem. Họ đã làm những gì để có được kết quả như vậy? Bạn phải nhận lãnh trách nhiệm cá nhân. Bạn không thể thay đổi hoàn cảnh, thay đổi các mùa trong năm, hoặc thay đổi gió trời, nhưng bạn có thể thay đổi chính mình. Trách nhiệm là một cái gì đó bạn đã được giao phó. Jim Rohn, Diễn giả và Doanh nhân Trái ngược với kịch bản này là một bài học và động cơ cho chúng ta. Nếu cha mẹ của bạn đã hoặc đang không được hưởng một cuộc sống hưu trí có chất lượng, mà bạn thấy họ đáng được hưởng, thì hãy học hỏi từ những sai lầm của họ. Khi nhìn rộng ra trên khắp đất nước này, tôi thấy có quá nhiều ví dụ về những người cao tuổi, cả đời làm việc chăm chỉ, nuôi dạy con cái trở thành những công dân tốt. Tôi đã gặp những người yêu nước, biết quan tâm đến người khác, biết chia sẻ. Nhưng họ đã không biết dành dùm, nên phải sống một cuộc sống ít thoải mái hơn so với cuộc sống mà họ xứng đáng được hưởng. Một số người là quan nhất cũng như thế. Họ tương tự nhủ, mình sẽ bắt đầu tiết kiệm khi kiếm được nhiều tiền hơn, sẽ sớm kiếm được thôi. Tuy nhiên, thời gian cứ trôi đi, ý định tốt đẹp ấy kéo dài trong nhiều năm, và sau đó, trước khi họ tỉnh ngộ, nhiều thập kỷ đã trôi qua, và có thể là đã quá muộn để họ bắt đầu. Những cái gì và khi nào mà chúng ta đã nói đến trong chương 1. Cùng với câu hỏi tại sao chúng ta đã đề cập trong phần này, Tạo nên một nền tảng tuyệt vời để ta tư duy Hãy sử dụng danh sách các mục đích và mục tiêu mà bạn đã lập ra Hãy gọi chúng là những ước mơ nếu bạn thích Với khung thời gian, bạn đã xác định cho mỗi mục tiêu để làm xuất phát điểm Bây giờ, hãy tạo ra một cuốn sách ước mơ có dáng những hình ảnh Sử dụng những hình ảnh gợi nên xúc cảm và chia sẻ nó với người sẽ chia Sự phấn khích của bạn Và có thể giúp bạn làm tròn trách nhiệm Vui một tí, một ngày nào đó tôi muốn trở nên giàu có. Một số người đã quá giàu, và họ chẳng hề tôn trọng nhân tính nữa. Đó cũng là cách tôi muốn trở nên giàu có. Sida Junner, diễn viên hài kịch Hãy tiếp tục khám phá câu hỏi tại sao bạn đang đầu tư. Hãy thường xuyên nhắc nhở mình về những lợi ích mà bạn sẽ nhận được từ việc áp dụng nguyên tắc và việc tạm gác lại thỏa mãn cá nhân. Thường xuyên đánh giá sự tiến bộ của bạn. Nhưng không nhất thiết phải làm hàng ngày. Sắp xếp các giá trị vào quan điểm sống của bạn một cách có thứ tự và chú trọng vào các quyết định đầu tư của bạn. Hãy tự hỏi mình, 1. Mình đã có trách nhiệm về các vấn đề tài chính của mình hay chưa? 2. Khi nghĩ về tự do tài chính cho mình và gia đình, mình nhìn thấy gì? Tự do tài chính của mình như thế nào? 3. Mình sẽ đạt được những gì mà mình chú tâm vào? Mình đang chú tâm vào những gì? đã đến lúc thay đổi các điểm trọng tâm của mình hay chưa? 4. Mình đã thông thạo về các vấn đề tài chính chưa? Nếu mình còn thiếu các kỹ năng, mình có cam kết học hỏi những kỹ năng cần thiết hay không? 5. Kỷ luật là một thuộc tính cần thiết cho cuộc sống thành công về tài chính. Mình có sẵn sàng cam kết với một kế hoạch tài chính có tính kỷ luật không? Những việc cần làm một cách khôn ngoan. 1. Hãy viết cho mình một tờ giấy. Tôi chịu trách nhiệm về cuộc sống và tình trạng tài chính của tôi. Giữ nó trong ví hoặc trong túi sách của bạn Hãy đọc nó nhiều lần cho đến khi ý nghĩ này đến với bạn một cách thật tự nhiên Hai, Đối với nhiều người Tiền bạc và tài chính chiếm hàng thứ yếu so với các lĩnh vực khác trong cuộc sống Để thành công về tài chính Cần có sự chú tâm Hãy kiên quyết để có quyết tâm đối với vấn đề tiền bạc 3. Hãy cam kết để ra một chương trình tự đào tạo Cuốn sách này là một cởi đầu tốt Nhưng đừng dừng lại ở đây Hãy khám phá nhiều hơn Thông qua một chương trình học tập nhất quán Lời khuyên của người xưa Aklesi Người nào quá yêu tiền bạc sẽ không bao giờ có đủ tiền bạc Người nào quá yêu sự giàu có Sẽ chẳng bao giờ hài lòng với thu nhập của mình Cách ngôn Bạn đã được nhìn thấy một người rất lành nghề đang làm việc chưa? Người đó sẽ phục vụ các vị vua Chứ không phục vụ những người vô danh đâu Cách ngôn Các kế hoạch của một người mẫn cán dẫn đến lời nhuận Và chắc chắn là sự vội vã sẽ dẫn đến đói nghèo. Phần 3. Một món hời. Đó là lỗi của chính cậu. Lẽ ra cậu phải dậy sớm hơn. Mẹ cậu đã lay cậu rồi vỡ về, thậm chí đã dọa nạt cậu. Nhưng abidan vẫn không dậy ngay và ra khỏi chiếc giường ngủ của mình. Em trai và em gái của cậu đã dậy trước đó một giờ. Điểm tâm bằng các khô bánh mì và quả chà là, sau đó bắt đầu làm những việc tạp của chúng. Sự vắng mặt của chúng khiến ngôi nhà trở nên yên ắng Thật tuyệt vời để ngủ thêm chút nữa, có một cái gì đó nhồn nhột ở chân, cậu khẽ hắt chân, một giây sau, có ai đó kéo lê Abidan trên sàn đá. Cha cậu chẳng nói chẳng rằng, trong khi túng chặt hai bàn chân của Abidan, có lào bầu, thì cũng như nước đổ lá khoai. Xê ra đã không buông chân cậu bé ra, cho đến khi ông lôi đứa con trai ra đến cửa trước, rồi đến khoảng sân nhỏ trước nhà. Như mọi nhà ở khu này, cái sân là nơi gia đình nấu ăn và ăn uống. Mười khói từ mua vàng cái bếp đang bốc lên không trung. Xe ra, ra thả chân Abidan ra. Nhưng trước khi cậu có thể đứng dậy, cha cậu đã cầm một bình nước và dội hết lên mặt Abidan. Cậu biết tốt nhất là không kêu ca. Vài phút sau, cậu đã thay xong quần áo và vào trong sưởng mộc để thu dọn những mảnh gạch bụng còn sót lại cho việc xây dựng ngày hôm qua và mài dùng cụ. Cậu vội vã làm tất cả mọi thứ. Cậu buộc phải làm thế vì Abidan lại sắp phải đi gặp nhà vua. Cậu không có thời gian để mà ăn sáng nữa, không có thời gian để xin lỗi cha, vì đã biến nhắc. Cuối cùng, cha cậu đã nói câu đầu tiên trong buổi sáng hôm nay. Đi đi, Abidan toát mồ hôi, khi cậu chạy dọc theo con đường trong thành phố. Để cố gắng đến cung điện đúng giờ, cậu từ trách mình đã quá lười biến. Trên gương mặt quen thuộc của viên quan hầu, có một cái trao mày. Cậu đến muộn rồi đấy cậu bé. Vâng, đó là lỗi của cháu à, cháu xin lỗi. Hãy dành lời xin lỗi của cậu cho đức vua nhé. Như lần trước, ông ta dẫn cậu qua tà nhà lớn, rồi đến điện Chầu. abidan đứng chôn chân ở cửa, vua Solomon đang ngồi trên ghế quan tòa. Có hai người đàn ông trạc tuổi cha của abidan đang đứng trước nhà vua. abidan đợi ở ngưỡng cửa, trong khi viên quang hầu thông báo với nhà vua là cậu đã đến. Solomon quay đầu lại. Mắt ông trong lạnh như đá dưới sông Ông chỉ vào Abidan Sau đó ra hiệu cho cậu bước vào Abidan không dám làm phí phạm Thêm thời gian của nhà vua Đức vua vạn tuế con xin lỗi Vì đã đến muộn à Thôi đi con trai hãy ngồi đi Ông chỉ một cái bậc thấp nhất của cái bục Abidan ngồi xuống Thầm biết ơn nhà vua vì đã cho phép cậu ở lại Các câu hỏi tràn ngập tâm trí của cậu Tại sao lại có hai người đàn ông ở đây Abidan biết nhà vua thường đích thân ngồi xử án khi có kiện tụng. Câu hỏi bức xúc nhất là: "Tại sao cậu, đứa con cũng một người tợ một nghèo, lại được phép có mặt ở đây?" "Chúng ta có thể bắt đầu." Solomon nói. "Ngươi, Kenan, ngươi muốn khiếu nại điều gì? Ta sẽ nghe nhà ngươi nói trước." Vâng, thưa Đức vua, con đã bị chơi xấu, bị nói dối, bị lừa lọc và đã bị mất hết số tài sản ít ỏi của con vì người đàn ông này." Ông ta chỉ vào một người đàn ông khác Một người cao và gầy Có khuôn mặt nhẵn nhụy Tuy nhiên, gương mặt của người đang tố cáo ông ta Lại có những nếp nhăn sâu Khuôn mặt của những người làm việc cả ngày dưới nắng Bộ râu của ông ta có nhiều sợi bạc hơn những người khác Nhưng Abidan đánh giá ông ta là người trẻ hơn Điều đó không đúng từ đức vua Một cái nhìn nghiêm khắc của Solomon Khiến người kia im bặt. Nhà vua quay sang nhìn kê nói tiếp đi Nhà vua có vẻ buồn chán Thưa đức vua Vị thẩm phán anh minh của toàn thể dân chúng Israel Con tin rằng Người này phải trả lại con mọi khoản tiền Mà con đã đầu tư thông qua ông ta Nhà ngươi đã đưa tiền cho Azi Để đầu tư sau Đúng mà thưa đức vua Ông ấy hứa sẽ giúp con giàu lên rất nhanh Ông ấy đã nói dối con Lấy tiền của con Nhưng con đã chẳng giàu lên được à Abidan nghe có tiếng ẩm ừ khai khẽ Trong cổ vua Solomon Nhà ngươi trả lời thế nào đây, Aji? Thưa đức vua thông thái và nhân từ, những gì Kenan nói đều là nói dối ạ. Con đã cho ông ta một cơ hội để kiếm được nhiều tiền hơn ông ta đã từng kiếm được trong cuộc sống khốn khổ của ông ta, nhưng ông ta đã quá lười biến, không làm đúng theo kế hoạch của con ạ. Thế đó là kế hoạch gì, Aji? Con tin chắc là đức vua sẽ nhìn nhận cực kỳ thông thái trong ý tưởng này, như đức vua đã biết, cách hành hương từ các nước phương Bắc và rất nhiều vùng xa xôi phía nam của vương quốc chúng ta đến Jerusalem trong mùa lễ trồng nhất là lễ quá hải và lễ tạ mùa, Nhiều người đến để làm lễ hiến sinh tại đền thánh. Asi mỉm cười. Một ngày nọ khi nhìn những người hành hương tại đền thánh, con chợt nghĩ ra là nhiều người trong số họ cần vật nuôi để hiến tế. Như người đã biết, thưa đức vua, nhiều loại vật nuôi được sử dụng trong lễ hiến sinh và rất nhiều khách hành hương đánh mất chúng trên đường hành hương nên họ buộc phải tìm mua con cừu non hay chim bồ câu. Và ngươi bán những con vật đó cho khách hành hương có phải không? Solomon hỏi. Con không trực tiếp bán thưa đức vua. Con đã thu xếp để mua những con vật đó với giá hạ và những người khác bán chúng cho con. Người ta mua những con vật đó từ con, sau đó bán lại cho khách hành hương. Và ngươi kiếm lời thông qua việc bán chắc của họ. Vâng, thưa đức vua. Solomon quay sang Kenan. Ngươi có thể trả lời. Thưa đức vua. Ông ta đã không nói hết toàn bộ câu chuyện ạ ông ấy đã bắt con mua nhiều hơn số con có thể bán được. Ông ấy cũng bán cho các đối thủ cạnh tranh của con nữa. Con đã bán được một số nhưng không đủ để lấy lại vốn đầu tư ban đầu. Ông ấy nói với con rằng, vì con lười biến, nhưng hàng ngày con đã phải làm việc từ sáng đến tối. Con đâu có thể làm thế tư đức vua, con là một người hào phóng. Người vợ thân yêu của con thường bảo con rằng, Con đã cho đi quá nhiều, con đã tạo cho Kenan và tất cả những người làm việc với con cơ hội tuyển người làm việc cho họ. Và nếu họ tuyển người, con cho phép họ chia nhau lợi nhuận mà họ kiếm được. Ta đã nghe đủ rồi, Solomon nói Kenan. Dạ thưa đức vua, nhà ngươi là một kẻ ngốc, ngươi đã ký một thỏa thuận chỉ có thể dẫn ngươi đến sự hủy hoại. Tại sao ngươi lại chấp nhận một đề nghị như thế? Người đàn ông nhìn như thể có ai đó đã đâm cho anh ta một mũi giáo. Con đã nghe hứa về một lời nhượng đến rất nhanh chóng, nhưng chỉ phải làm một công việc nhỏ thôi. Và ngươi đã tin phải không? Solomon lắc đầu. Ngươi không thấy là điều đó, dường như quá lý tưởng để có thể trở thành hiện thực hay sao? Người đàn ông này cúi đầu. Solomon tiếp tục. Ngươi trồng cái trên mảnh ruộng của mình sẽ dư thừa thức ăn, còn ngươi theo đuổi mộng tưởng sẽ dần dần trở nên đói nghèo. Nhà vua ngừng lại. Ngươi có hiểu câu cách ngôn đó không hả Kỳ Nam? Con cho là thế, thưa đức vua. Abidan, hãy giải thích câu cách ngôn này đi. Một mũi tên hải hùng bắn trúng vào tim Abidan. Cậu đã đứng lên, thấy ngạc nhiên rằng không hiểu sao cậu lại có thể làm được một kỳ tích như thế. Vâng thưa Đức Vua, cậu đứng đối mặt với Kenan và cố gắng để không rung rẩy. Một cậu bé 13 tuổi đã được coi là một người đàn ông, nhưng thật không phải lẽ khi một người còn ít tuổi như thế lại giảng dạy cho một người cao tuổi. Câu cách ngôn của Đức Vua ngụ ý rằng... Người khôn ngoan là người làm việc chăm chỉ trong lĩnh vực của mình và không tin vào những lời hứa hẹn của người lạ về sự giao sang. Abidan quay sang phía nhà vua để xem mình giải thích như thế có đúng không? Nhà vua gật đầu. Một câu cách ngôn khác đây Kenan. Ai đi với người khôn ngoan thì khôn ngoan thêm, nhưng nếu là bạn đồng hành của những kẻ ngu dại thì sẽ bị tổn hại. Khi Solomon nói, kẻ ngu dại, ông quay mặt về phía Azi. Liệu có cần cậu bé này giải thích câu cách ngôn này không? Cả hai người đàn ông đều nói không cần. Solomon ngồi thẳng lại trên ngai vàng. Kenan và Ashi hãy nghe ta phán xử đây. Ngươi Kenan, hãy để cho lòng tham dẫn đường cho ngươi. Vì thế, ta sẽ không bên vực ngươi đâu. Những gì ngươi đã mất thì cũng đã mất rồi. Có lẽ bây giờ ngươi đã khôn ngoan hơn lúc ngươi mất tiền đấy nhỉ? Kenan cúi thấp đầu. Vâng thưa đức vua. Abidan nhìn thấy một nụ cười thô thiển trên mặt Azi, nhưng nó biến mất vào lúc Solomon chuyển sự chú ý của mình sang người đàn ông này. Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa, Azi, nhất là căn phòng này. Lòng tham của Kieran đã che mất tầm nhìn của ông ta, còn lòng tham của ngươi đã tất đi danh dự của ngươi. Nếu nhà ngươi còn có một chút quân ngoan nào, Azi ạ, ngươi sẽ phải suy nghĩ lại những gì mà ngươi đã làm và những thiệt hại mà ngươi đã gây ra cho người khác. Hãy đi đi cho quốc mắt ta! Đi ngay đi! Azi mở miệng như muốn nói, sau đó ông ta đổi ý. Abidan nghĩ rằng đó là một quyết định rất khôn ngoan. Azi bước ra khỏi phòng mà không dám ngoái đầu nhìn lại. Kenan, ngươi đã đến với ta vì công lý. Ngươi không tin là ngươi đã nhận được nó, nhưng có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ tin. Ngươi cũng có thể đi được rồi. Sau khi Kenan đã ra đi, Solomon tự nghe vàng đứng dậy và bước xuống các bậc thềm. Con có hỏi gì không Abidan? Con không đủ khôn ngoan để hiểu những gì con đã chứng kiến à? Con nghĩ rằng quyết định của ta là một quyết định tồi. Con cảm thấy rằng ta nên xử Azi phải trả lại tiền cho Kenan. Ta nói có đúng không? Người luôn luôn đúng, thưa Đức Vua ạ. Ai đã bắt buộc Kenan phải thỏa thuận với Azi? Không ai cả, thưa Đức Vua. Chính bản thân ông ấy quyết định làm như vậy, nhưng Azi đã hứa giả dối. Solomon lắc đầu. Những lời hứa đó không giả dối, nhưng chúng đã được phóng đại. Một cái gì đó, Kenan cần phải nhận ra đối với con kế hoạch của Azi có vẻ khôn ngoan phải không? Không thưa đức vua. Tốt. Có phải chúng ta không biết rằng một người phải chịu trách nhiệm về hành động và việc kinh doanh của riêng mình không? Chúng ta có biết thưa đức vua? Ta đã không binh vực Kena bằng cách buộc Azi trả lại tiền cho ông ta. Có lẽ là Kena sẽ trở nên khôn ngoan hơn mặc dù nghèo đi. Nhưng Azi sẽ không tiếp tục làm như vậy đối với người khác chứ ạ? Ta ngờ rằng đó là sự thật, Abidana. Có nhiều người tìm cách nhanh nhất. Để trở nên giàu có, đi con đường ngắn nhất dẫn đến sự giàu có, cuối cùng nó khiến họ phải chi phí nhiều hơn là thu được, Aziz sẽ phải khốn đốn vì hành động của mình. Những người như ông ta luôn như vậy. Hãy hoàn tất câu này, Abidan. Nếu có một con đường dễ dàng để đến với sự giàu có và an khang thì Abidan suy nghĩ một lúc. Thì mọi người sẽ đều giàu có và an khang. Đúng đấy, Abidan. Con đường không ngoan không phải là con đường dễ dàng dẫn đến giàu có, mà nó chỉ là con đường thẳng nhất thôi. Con có hiểu không? Con hiểu à, thưa đức vua. Thế thì hãy về giúp cha con đi. Abidan bắt đầu ra về. Còn một điều cuối cùng nữa, con trai ạ. Đừng để ta phải chờ đợi một lần nữa nhé. Abidan mỉm cười. Thưa đức vua, con xin hứa ạ.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 Vừa lòng khách đến vừa lòng khách đi cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục địa chỉ 382 đường 3 tháng 2 quận 12 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh website hoặc quay web chấmtây thuộc.com mong phíính giả ngay quyển sách này có thể được nhiều thành công không quý quýính giả thấy hay thấy lợi ích hãy có lòng họ tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe đây chính là tinh thần biết nhận gì cũng biết chơi đi mỗi người chịu góp một chút